Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 30 gặp lại thiên kiều chi nữ. Các bạn đang nghe truyện tải truyện .iz ánh mắt lâm hiên dừng lại trên người cương thi. Không ngờ lệ quỷ đã bị sát diệt mà nó vẫn tồn tại xong khí thế đã giảm hẳn. Mà bách hồn phiên vừa hấp thu được một lượng âm hồn lớn nên oán khí tăng lên rất nhiều, khiến cho khí thế của khô lâu cũng bảo tăng. Trong chốc lát cương thi. Có vẻ không địch nổi xoay người muốn chạy. Lâm Hiên hử một tiếng đưa tay điểm ra một chỉ. Tiên thiên chi hỏa ngùn. Ngụt bay sang đem cương thi bao trùm lại. Tiếng kêu thảm thiết truyền. Ra trong phút chốc cương thi có trăm năm đảo hạnh nổ tung hóa một làn. Khói đen trong không trung chỉ còn lại một hạt châu đen như mực đăng. Lơ lửng Lâm Hiên nhíu mày từ trong lòng lấy ra một bình ngọc. Nắp bình mở bắn Ra một đảo hào quang đem hạt châu thu vào Cũng giống như yêu thú có yêu đan Cương thi có đảo hạnh cao thâm thì Cũng ngưng ghét thành thi châu Thi châu chính là vật kịch độc song tu Tiên giả Phượng đạo lại rất thèm muốn Dùng nó để luyện trí thành bảo vật Nên Lâm Hiên tiện tay thu vào Cuối cùng cũng tìm được linh dược Lâm Hiên nhanh chóng hái ngân Nguyệt Hoa cùng Lưu Huỳnh Thảo Rồi đổn quang rời khỏi nơi này Hắn, cũng không quên lấy ra tinh sâm nuốt vào hồi phục pháp lực. Trong hiểm, cảnh trùng trùng, lúc nào thực lực cũng phải duy trì ở trạng thái tối. Đa, cùng lúc đó trong khê dược sản tại một vách núi đang lại tỏa ra linh. Khí kinh người. Có một đám tu sĩ hỏa linh môn chăm chú đứng quan sát. Trưởng môn sư huyên sao vẫn chưa về. Yên tâm, với tu vị của sư huyên trừ phi là đụng phải kết đan kỳ cao. thủ còn ai mà có thể thoát khỏi bàn tay của người để lo bảo vật chuẩn bị suốt thế mà không có sư huyên chủ trì lão giả sư huyên cầm đầu đám này trầm ngâm một chút vậy đi trước tiên chúng ta bày ra pháp trận ngăn cản không cho linh khí truyền ra ngoài lại lệnh cho tất cả đệ tử linh động kỳ cảnh giới bốn phía không cho kẻ nào tới gần mệnh lệnh vừa truyền xuống đệ tử tinh anh hỏa linh môn nhất thời hóa thành những đạo độn quang rời đi chúc cơ kỳ cao thủ nhìn nhau rồi cũng chia ra hành sự lúc này trong lòng lâm hiên tràn đầy vui mừng nhanh chóng bay tới lối ra thuê dược sản nơi đó thì thiết lập cấm chế xong chỉ là đơn hướng lúc vào cần truyền tống nhưng khi đi ra thì có thể phi hành mà không bị ngăn trở nơi khẩu cốc còn có đệ tử hỏa linh môn cảnh giới nhưng chủ yếu là đề Phòng người bên ngoài vào. Còn hắn ngự kiếm từ trong toàn lực bay ra. Hẳn đối phương tám chín phần không để ý mà truy theo làm gì. Đang bay được nửa canh giờ đột nhiên lâm hiên cảm ứng thiên địa linh. Khí trung quanh chấn động. Hắn kinh hãi liền dừng đổn quang, liền thấy. Một đạo lam quang từ xa bay tới. Tu vị đối phương không hề kém hắn là tu sĩ hỏa linh môn. Lâm Hiên không nghĩ ngợi đem pháp lực truyền vào phi kiếm lúc này đã cầm trên tay. Khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần. Trong, phút chốc hắn đã ra dung mạo đối phương. Chỉ thấy một thiếu nữ bạch y trong lam quang đang bay vút qua phía. Này, làn da nàng trắng như môi đỏ như son là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tầm 17-18. Hơn nữa trên người nàng tỏa ra một khí chất. Băng lánh rất đặc thù. Vân Trung tiên tử. Tần nhiên nàng sao lại ở chỗ này. Đám nam đệ tử đồng môn có ai khi gặp được tuyệt đại mỹ nhân mà không. Hớn hở vô cùng có điều lúc này lâm hiên nào thấy diễm phúc cái gì mà. Càng thêm lo lắng. Hiện tại thiên ma nghĩ dung thuật chưa thể thi. Triển lại nên sẽ bị nàng nhận ra chân diện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bối. Dối của tần nhiên nhất định là gặp chuyện nguy hiểm. Thanh niên huyết phí phương cương có ý làm anh hùng hộ vệ Mỹ nữ là. Bình thường song Lâm Hiên thì khác. Bảo vệ Mỹ nữ vốn không có sai. Nhưng nếu vì thế mà Lâm vào hiểm cảnh thì cũng không đáng. Vị vân trung tiên tử này là đệ tử truyền thừa y bát của trưởng môn vân. Hạc chân nhân là kỳ tài trăm năm khó gặp. Lâm Hiên tin rằng thực lực của hắn cũng không thể hơn nàng. Có thể khiến tài nữ này chật vật như vậy chắc chắn phải là cao thủ. chúc cơ kỳ. Từ sư hồn đại pháp từ tên đệ tử hỏa linh môn kia. Lâm Hiên đã biết. Được kinh biến trong khuê dược sản này. Thậm chí còn biết hỏa linh môn. Làm chuyện ngang ngược là do một bảo vật vô cùng chân quý sắp xuất. Thế. Người khác biết điều này có đồng tham niệm hay không thì Lâm Hiên. Không rõ. Còn riêng hắn tự biết mình. Muốn từ tay tay hơn mười vị trúc, cơ kỳ tu sĩ và hơn trăm tinh anh đệ tử mà giành bảo vật chẳng phải là tự đi tìm chết sao. Bên này lâm hiên thầm lo lắng thì bên kia vân trung tiên tử cũng đang vô cùng buồn bực, vất vả dùng viên châu trưởng tâm lôi của sư tôn mới. Tiêu diệt một tên trúc cơ kỳ vô sĩ chạy đi thì không ngờ lại có một tu. Sĩ vận đạo bào đuổi kịp. Không ngờ đạo sĩ kia lại là trưởng môn hỏa linh chân nhân trúc cơ hậu, kỳ, một đệ tử linh động kỳ nhỏ bé như nàng thì sao chống lại. Lão đạo sĩ vừa ra tay tần nhiên đã bị trấn văng bay rất xa. May là, nàng đã sớm bày ra mấy tầng phòng ngự mới không bị thương. Miễn cưỡng tránh được một kiếp, tần nhiên tuy là nữ tử nhưng vô cùng quyết đoán lập tức đem toàn bộ phù lục công kích mà nàng có ném ra. Nhất thời trong ánh sáng chói lòa cùng âm thanh ầm ầm thừa lúc hỏa Linh chân nhân sơ ý nàng sử dụng nốt tấm phù bảo mệnh cuối cùng truyền tống ra một đoạn tần nhiên không dám chậm chế đồn quang chạy Đi Không ngờ lúc này lại gặp thiếu niên vận ý phục hỏa Linh môn Vân Trung tiên tử vừa tới đã ra sát chiêu Hai người cùng thi triển sở họp Lần đầu giao thủ ai kẻ tám lạng người Nửa cân Có điều khi nhìn qua đối phương thì vẻ mặt tần nhiên trở nên kinh ngạc. Lâm Hiên. Thấy đối phương nhận ra mình, Lâm Hiên thầm động sát cơ xong rất nhanh. Lại tan biến. Hiện tại còn mối uy hiếp khác hơn từ việc bị lộ chân, diện. Có điều hắn cũng hết sức kinh ngạc. Thiếu nữ này là sư tỷ nhập. Cốc cùng hắn nhưng trong môn phái chính là thiên kiều chi nữ. Mấy năm. Qua hắn cũng đâu có tới gần lần nào trừ lần giả làm Diệp Thiên. Sao ờ? Lại nhận ra hắn. Lúc này Tần Nhiên cũng đang mở to đôi mắt đẹp. Có một lần nàng từng tới luyện tâm lộ đã gặp qua Lâm Hiên. Có điều sư đệ này tu vị quá thấp. Nên không phát hiện ra nàng. Lần ấy đã khiến Tần Nhiên có chút ngạc nhiên. Ngoài nàng không ngờ. Còn một đệ tử Linh Đồng Kỳ dám vào luyện tâm lộ. Tuy nàng được thiên lão ban cho thiên tư cao tuyệt cùng khí chất băng Lánh nhưng là trong lòng nàng không hề xem thường những sư để có tu vị Thấp hơn Lòng kiên trì và dũng cảm của Lâm Hiên cũng khiến nàng có Chút khâm phục Trong ký ức của nàng Lâm Hiên chỉ là một tiểu sư để tu vị linh động Kỳ tầng thứ nhất Hiện tại sao hắn lại có thể ngự khí phi hành suốt Hiện ở nơi nguy hiểm này Nàng đang còn nghĩ người thì bên kia Trong mắt lâm hiên lói lên tia dị Sắc rồi rất nhanh liền khôi phục vẻ thản nhiên nhìn thoáng qua nữ tử Phía trước lúc này à đã biết tu vị thật của hắn nên cũng chẳng cần Phải làm bộ kính trọng gì nữa cho mệt Tần sư tỷ sao ngươi cũng ở đây Tần nhiên còn chưa hết kinh ngạc đang muốn mở miệng thì cách đó không Xa một đảo xương mù màu vàng đột ngột hiện lên Từ đó tỏa ra linh lực chấn động mãnh liệt cảm ứng được uy áp vô cùng đáng sợ trên mặt lâm hiên hiện vẻ ngưng trọng không đợi tần nhiên trả lời tay trái hắn chế trụ phi kiếm tay phải lặng lẽ lấy ra mấy tấm lục phù sương mù màu vàng lưu chuyển rồi dần tản đi lộ ra một bóng người người này chừng tứ tuần để dâu dài tướng mạo rất tiên phong đạo cốt nhìn qua như một đạo sĩ có điều khi thấy rõ dung mạo đối phương lâm Hiên thầm kêu không ổn. Khi trước hắn đoán được là có cao thủ trúc cơ kỳ truy theo tần nhiên. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ ả lại chọc tới trưởng môn hỏa linh môn. Này! Hỏa linh chân nhân kẻ có tu vị trúc cơ hậu kỳ. Lúc này ý nghĩ đầu tiên của Lâm Hiên chính là chạy trốn. Cho dù hắn có. Liên thủ cùng tần nhiên thì tuyệt cũng không phải là đối thủ của lão. Đạo này! song sở dĩ hắn còn chưa vội vọng động là đối phương để ý. Khiến sự tình càng thêm nguy hiểm. Có điều trong lòng Lâm Hiên cũng không nhịn được mà mắng ầm lên cách ảo. Thiếu nữ tuyệt sắc lãnh ngạo kia ai muốn tôn thờ ảo thì tùy chứ bổn. Thiếu ra không thèm. Khi không lại rước đến cho hắn một lão địch nhân. chút cơ hậu kỳ khó nhai vô cùng. Hắn lặng lặng đem các thủ đoạn phòng. Ngự khi chuyển ra. Nào là Linh khí hộ thuẫn rồi phù lục trung cấp. Sau Khi liên tiếp bày ra 5-6 tầng cấm chế phòng ngự mới dừng tay. Thấy Lâm Hiên bày ra tầng tầng lớp phòng ngự hai người kia chú ý sang. Tần nhiên tuy đem thần thức tập trung trên hỏa Linh chân nhân nhưng. Cũng không nhìn được quay đầu đưa làn thu ba liếc hắn một cái. Ồ ở đâu chui ra một tên tiểu tử vận phục trang giả mạo để tử hỏa. Linh môn chúng ta vậy. Cũng có chút tâm cơ đấy. Hắc hắc thời gian. Không còn sớm để ta tiến hai ngươi cùng lúc tới âm tào địa phủ. Hỏa linh chân nhân vuốt sâu cười lớn. Trên mặt hiện lên một tia âm. Lệ. Với lão sát diệt hai đệ tử linh động kỳ khác nào giấm hai con kiến. Hôi. Thủ đoạn của ả tần nha đầu này cũng khá. Song muốn lần nữa chạy. Trốn trong tay bổn đảo ra thì chỉ là nằm mơ. Có điều lão đang còn kinh thường thì hồng quang lói lên rồi sóng nhiệt. Đập vào mặt, mấy con hỏa điệu và hỏa xà vù vù ẩm tới trước mắt. Động thủ chính là Lâm Hiên. Tình thế đã đến nước này thì tiên hạ thủ. Vi cường chỉ khi đối phương lộ ra sơ hở thì hắn mới có cơ hội vỗ mông Mà chạy. Nhân lúc này Lâm Hiên lại đem hồn kim tác tế ra. Linh khí này biến thành một con độc xà le lưới phun phì phì. Hắn lại lật tay một cái. Trong bàn tay lại có thêm một tấm phù. Đối phương là trúc cơ hậu kỳ. Cao thủ, Lâm Hiên nào dám có nửa điểm khinh thị. Chỉ thấy bên ngoài thân thể hỏa linh chân nhân xuất hiện một một tầm. Hào quang màu vàng. Mấy tấm phù lục trung cấp đánh lên chỉ gây mấy. Tiếng nổ nhỏ ngoài ra không chút tác dụng. Linh khí hộ thuẫn. Lâm Hiên nheo mắt. Phòng ngự của Trúc Cơ Kỳ cao thủ quả nhiên bất phàm. song hắn đâu biết lúc này trong lòng hỏa linh trưởng môn cũng khá kinh, ngạc, phù lục trung cấp giá trị nào có thấp. Ngay cả tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng không xa xỉ như vậy. Mà trong tay tiểu tử kia đang cầm không phải là hai hiện thượng phẩm linh khí cùng trung phẩm linh khí sao. Linh động kỳ tu vi đại viên mãn bảo vật phong phú. Để từ cấp thấp. Trong dương châu nào có ai được như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc là đệ tử. Của vị cao nhân phương nào. Trong trước mắt hai kiện linh khí đã đánh tới. Hỏa linh chân nhân phất. Tay bảo một cái. Hai đạo kim quang bắn ra cùng phi kiếm và hồn kim tác. Quấn lại với nhau. Song phương giao thủ. Lâm hiên cảm giác huyết khí nơi ngực cuồn cuộn Pháp lực thất thoát khá nhanh khiến hắn vô cùng sợ hãi. Có điều hắn. cảm thấy có điều không đúng đột nhiên một đảo lam quang mỹ lệ gia nhập chiến cuộc chính là tần nhiên đã đồng thủ nha đầu sư tỷ sinh đẹp này tính ra cũng không tệ a ít ra không nhân lúc này mà bỏ trốn cảm giác áp lực giảm đi lâm hiên thở phào nhẹ nhõm vội vàng lấy ra tinh thạch cầm trong tay bổ sung pháp lực tay còn lại đem bách hồn phiên tế ra Chỉ nghe không gian chung quanh đột nhiên nổi lên từng cơn ruột khóc. thây lương, âm phong vù vù thổi qua khiến người rét lạnh. Ma khí. Hỏa linh chân nhân biến sắc khi nhận ra bách hồn phiên chẳng lẽ tiểu. Tử này là tu ma giả. Có điều một thân trúc cơ hậu kỳ sao lại biến sắc trước hai đệ tử linh. Động kỳ nhỏ nhoi. Thực ra trước khi tới đây hỏa linh chân nhân đã... Trọng thương do hiện tượng pháp lực nhịp hành khi tu luyện một loại Bí thuật bá đạo Hiện giờ thực lực của lão chỉ còn khoảng ba thành Hơn nữa cũng không thể thu dụng kinh khí Lúc mới đến lão vẫn tự tin dùng pháp thuật dễ dàng thu thập hai tên Nam nữ không biết sống chết này Có điều khi thấy lâm hiên xuất ra ma khí Thân là trưởng môn hỏa linh Môn so không nhận ra nguy hiểm Lão đã xem qua trên điển thư Các tu, ma giả vốn có các bí thuật vô cùng quỷ dị cùng thực lực cao hơn tu, tiên giả cùng cảnh giới một chút mà hiện tại thực lực của lão, lúc này đại sự sắp thành, ngàn vạn lần không thể để lật thuyền trong, mương, hai tay hỏa linh chân nhân hợp lại kết một pháp quyết kỳ lạ.